Chương 13 Alo Dạ chính tôi đây Có gì lạ hay không anh Quảng Dạ có một cái công măng lạ lắm Ông phải về mới được Cứ đưa cho chữ sự thương mải Dạ ông ấy không dám quyết định Không dám thì biểu ổng xin thôi cho rồi Alo, ai suối anh bậy bả ra câu chuyện này đó? Coi chừng, anh ra ngoài phận sự của anh thì mất chỗ làm có ngày đa ngàn. Còn gì lạ nữa hay không? Thưa ông còn, nhưng vụ kia là có thật mà. Nếu có thật thì các người lo liệu lấy. hỏng việc tôi đuổi cả đám cho mà coi. Sao? Gì nữa kìa Thưa ông Việc nhà Bà đau nặng lắm Lại bịa nữa Có nhà tôi đứng đó hay không Thưa không Bà bệnh thật mà Bệnh gì Có gọi thầy thuốc hay không Dạ Bệnh gì tôi không biết Con nhỏ ở Nó nói bà Hờn dẫn sau đó nên từ chối thầy thuốc được tôi sẽ báo tin cho thầy thuốc của gia đình tôi để khám bệnh cho nhà tôi ngoài ra không có việc gì, gì quan trọng nữa chứ thưa không thôi chào nhé cuộc đàm thoại trên đây xảy ra đã ba hôm rồi hảo thất vọng hết sức Khi nghe chồng gắn ống nghe vào móc, Nói chuyện ngay với chồng không được Mà gạt cẩm ông ấy bằng miệng của anh thơ ký cũng không xong Bữa nay bà ta không dạy Dùng chiến thuật khác Khi ông nho như một quan hồn ở đâu dưới âm ti xa xôi và huyền bí Lên tiếng gọi về thì bà cũng có mặt như mọi hôm alo dạ chính tôi là quản đây có gì lạ hay không dạ không có có nhà tôi đứng đó hay không viên thơ ký nhìn hảo một cái thấy bà chủ gật đầu nên đáp dạ có hết đau nặng rồi à Anh đã nói láo như vậy Tôi còn làm sao mà tin anh được Xin ông tha lỗi cho Tôi không thể cãi lời bà chủ được Thưa ông Ông không chịu nói chuyện ngay với bà Nên bà có mặt đây Mà vẫn phải nhờ tôi trao lại Lời lại Đây là lời của bà Anh nho Anh cần đi vắng vì chuyện riêng Chứ có phải gì dẫn em đâu Phải không anh Phải, anh không giận em, trái lại còn sợ em hờn anh là khác Như vậy, sao anh từ chối nói chuyện với em? Em có biết chuyện được chỗ ở của anh sau câu chuyện này đâu mà anh lo? Phải, nhưng em hay hỏi rắc rối, khó trả lời Em hứa không hỏi gì lâu thôi cả Em chỉ muốn nói với anh một câu ngắn thôi. Anh nghe em nhé. Ừ. Em nói đi. Hảo nghe câu chuyện này bằng ông nói nghe thứ nhì. Tới đây, bà đưa tay lấy ống nói nghe dính liền với ông nói mà viên thư ký trao. Alo, chính em đây. Anh Nho còn có đó hay không? À, em, anh còn đây, hôn em một cái. Anh Nho nè, nếu em khổ quá, chịu không thấu rồi tự tử, thì anh nghĩ sao? Nho làm thinh, kinh sợ đến cùng cực, những việc ghê gớm, định làm, bao giờ Hảo cũng dùng giọng bình thản như vậy mà nói cho ông biết cả. Nếu Hảo khóc lóc, rồi hâm giờ uống thuốc độc, thì đó là chuyện khác. Nhưng đây là lời cương quyết mà họ hiểu nhau nhờ sống chung lâu ngày với nhau. Giọng run run nho hỏi. Em nên suy nghĩ lại, đợi anh về sẽ hay. Nhưng biết chừng nào anh mới về? Em à! Anh cũng khổ lắm Cũng muốn về thăm em lắm đó chứ Nhưng anh Anh Anh bị bắt cóc lấy em à Anh bị bắt cóc Hảo kinh ngạc hỏi Rồi bỗng hiểu ra Bà ta cười ngất lên Mà nói <cười> Cuộc bắt cóc thật thú vị Anh thích bị bắt cóc lắm chứ Dạ bắt lâu chừng nào hay chừng ấy Có phải không? Không đùa Anh khổ thật tình Có đứng đó hay không? Hảo xích thốt lên tên của Liên ra Nhưng kịp nín lại Không thì Duyên Thơ Ký đã rõ thêm một bí mật nữa trong gia đạo của bà Có, nó đang ngồi gần đây Mà anh dám nói là bị bắt cóc à Anh can đảm quá Phản ứng của nó như thế nào khi anh dùng tiếng ấy? <cười> nó chỉ cười thôi Nó cười mỉa em đó hỏi nó có chịu nói chuyện với em hay không nho lấy tay bịch ống nói lại rồi hỏi liên chị hảo muốn nói chuyện với em có được hay không nghe nho nói với hảo là mình đang có mặt trong phòng liên bất bình lắm nhưng chừng nghe hảo muốn nói chuyện ngay với nàng nàng nhẫn nại nhận lời Nhò trao ống nói cho cô vợ bé Alo Hảo à Anh trao lại cho Liên đây Nói đi Alo Em đó phải không Thưa chị Em đây Bé có mạnh không Thưa mạnh Chị nhớ bé quá Em nè Em khai chiến thật sự à Em không khai chiến, khai đánh gì cả Sao lại bắt sứ mà nhốt Nếu chị thấy thế là chiến tranh Cũng được Nhưng chính chị đã khai chiến trước đó Chị khai chiến Không hiểu Xin em nói rõ hơn Chị đã không xô em vào dịch thẩm là gì Ai nói với em như vậy Trí khôn của em đã khám phá ra âm mưu đó Trí khôn của con người cũng lầm lẫn nhiều khi chứ Còn bằng cớ nữa kia mà gì đó nói nghe thử Cái khai sanh Khai sanh làm sao? Nói nghe thử Hảo giật nảy mình Nhưng cố tránh tỉnh, hỏi thế Chị Khai Sơn làm sao thì chị biết Cần gì hỏi em Có chuyện hiểu lầm đó em à Hảo lầm bộ nói như vậy Vì bà cũng chẳng biết chối cãi làm sao Rồi bà tiếp Thôi em đánh Thì chị phải đỡ chứ biết sao Rủi có trúng em Đừng hờn em nhé Alo anh nho Có nghe Bằng ống nghe phụ đó không? Có Đây là chỉ nói với anh Nho Anh Nho à Thôi Em không tự tử nữa đâu mà anh lo Người ta đánh Thì em phải chịu trận Em quyết thắng mới nghe Anh ráng mở mắt mà xem nhé Rồi bà cười lên Khanh khách Khi Nho bắt rùng mình Ít lắm Sau cuộc đàm thoại này Hảo cũng rõ được một chi tiết Là Nho và Liên đang ở trong một xóm sang trọng Vì nhà họ có điện thoại Làm sao biết được số điện thoại của họ Chỉ có cảnh sát là có quyền can thiệp với bưu điện Để tìm biết khi Nho kêu về Hai tiếng bắt cóc mà Nho đã dùng gợi cho Hảo liên tưởng đến nhiều việc Nếu nghĩ kỹ ra thì Nho bị liên bắt cóc thật đó Chứ không phải đùa đâu Hãy có người bị bắt cóc thì người nhà phải đi trình cảnh sát À, trình cảnh sát Ừ, để luôn tiện nhờ họ can thiệp với bưu điện Để biết số điện thoại của Nho là số nào, máy gắn tại nhà nào. suy ra điều đó, Hảo vào đơn ngay. Hôm sau, bà được giấy mời của bó. Tôi ngỡ ông ấy đi vắng. Có việc gì dội nên không kịp cho tôi hay. Tôi đợi tin ông mãi. Chừng lâu quá không thấy gì tôi mới đâm lo. chuyên điều tra hỏi. Theo đơn của bà thì ông bị mất tích, non đã tháng. sau đến hôm nay bà mới đi có bớt? Bà có nghi ngờ gì về sự giắng mặt của ông hay không? Có. Tôi nghi nhà tôi bị người ta bắt cóc. Bị bắt cóc? Ai bắt cóc ông? Dạ bắt để làm gì? Một người đàn bà kia mà chồng tôi mê Duyên điều tra phá lên mà cười, <cười> Trời ơi! Nếu đó là bắt cóc Thì ông ấy đã tình nguyện xung phong cho người ta bắt Bà thiêu kiện làm gì cho mất công? hảo cũng chợt thấy buồn cười cho lời khai không kịp suy nghĩ của bà bà cố cải thêm hôm kia tôi lại được một cú điện thoại của nhà tôi xác nhận rằng anh ấy quả bị bắt cóc dẫn cô đó bắt cóc chứ phải <cười> như vậy thì quê nhưng chồng tôi đây phạm tội Cảnh sát bỏ qua Tội gì thưa bà Nếu là tội ngoại tình Thì khó lập bằng cớ lắm Hiện chồng tôi đang ở lậu một nơi Chắc chắn là không có khai vào tờ khai gia đình của nhà đó Cảnh sát không muốn tìm người ở lậu ấy hay sao Cảnh sát bắt phạt tất cả mọi người ở lậu nhưng không cố tìm riêng một người nào thật là tuyệt vọng hảo rời bóp cảnh sát cho xe chạy vòng quanh các phố cứ muốn gây ra tai nạn để cho bị thương nặng đặng cho các báo đăng tin lên cho ông nho quảng mà về nhưng tai nạn ấy phải lường cho đúng liều như lường thuốc trị bệnh uống nhiều một chút là toi mạng ngay Loại một cánh tay, dở một bên trán thì sẽ ngoạn một và báo đăng tin sẽ xôn. Nhưng làm sao đi đến kết quả hữu dụng ấy, vừa đủ bị thương thôi mà không nguy đánh tính mạng. Vừa nghĩ tới đó, Hảo thấy từ đằng xa một chiếc Thi 45 chạy đến, chiếc xe dền vàng, vàng Ấy lại chở một chiếc máy trục cao nghẹo Trong tất cả như con vật khổng lồ Hai xe gặp nhau Hảo rùng mình Rồi bỏ ngay ý nghĩ gây tai nạn Bà cảm thấy xe bà mỏng manh Trước loại cam nhông ấy như một chiếc lăng đô Đẩy gần chính xe của bà Lăng đô Trời ơi Hảo suýt ngập thở khi nói thầm đến thứ xe giường trẻ con đó Mình thật ngốc vô cùng Bà lắm bẩm Do không dùng xe nhà Thì mình mất dấu anh ấy Nhưng còn chiếc lăn đô của bé nhã À Lẽ nào họ không sai người nhà đẩy bé nhỏ đi đổ gió Chiếc lăn đô ấy là chính mình mua Mình đã chọn chiếc ấy Vì cái màu mùi đặc biệt của nó mà không xe nào có cả Mùi xe màu kem Như vậy thì cứ bệnh chí lân la ở các giường chơi trẻ con Các quê viên người lớn thì có ngày sẽ gặp Không phải gặp nho liên Vì chắc họ không dám ra đường Mà gặp chiếc xe trên đó có bé nhã Do một chị vũ đẩy đi Hảo mừng rỡ hết sức Rồi lái xe chạy tuốt về nhà Bắt đầu hôm đó Chiều nào bà cũng chạy qua các giường chơi trẻ con cả Giường tao đàn và sở thú Thì mất công hơn Phải đậu xe bên ngoài Rồi đi bộ hết các nẻo đường trong đó Nếu bác sĩ ở đâu cũng chỉ thấy di trùng, thầy Pháp ở đâu cũng chỉ thấy ma, thì Hảo ở đâu cũng chỉ thấy chiếc xe lăng đô. Không còn vật gì có nghĩa trước mắt bà nữa, trừ loại xe giường đó. Trên dĩa hè, dưới đường, trong các công viên, Hảo chỉ tìm kiếm lăng đô như con trai tìm con gái đẹp như bọn nhậu tìm quán rượu như đàn bà bị tơ lửa và học soạn quyến rũ một tuần đã qua mà hảo không hề thấy chiếc lăng đô nào mui màu kem cả đi dạo mát buổi chiều Tình rằng không phải luôn luôn hôm nào cũng phải đi nhưng không lẽ suốt bảy hôm mà liên không cho con đổi gió lần nào Cứ bằng vào âm lực trong điện thoại Thì Nho vẫn còn ở Sài Gòn Chứ không phải đi xa như ban đầu Hảo ngỡ Như vậy Thì làm sao mà không thấy bóng dáng chiếc xe Hảo tính sơ sơ lại Thì từ hôm bài ra vụ theo dấu Dấu tìm xe đến nay Bà đã mất đi trên 15.000 tiền công thăm tử Tiền săn và mọi thứ tổn phí lặt vặt khác Đó là chưa kể công khó nhọc của chính bà Và sự bất rứt, sự căng thẳng của thần kinh hệ của bà Lắm khi nó làm cho bà mút phát điên lên Chiều hôm ấy, Hảo lái xe đi một dòng khác công viên Vô kết quả như mọi ngày, bà thở dài lắm bẩm một mình Bé nhỏ, bé nhã không đi đổi gió thì mình đi vậy Rồi bà lái xe tuốt ra bờ sông Mất ăn và mất ngủ mấy tháng nay đã làm cho bà xúc đi nhiều Áo dài, chiếc nào cũ mà dự ý muốn mặc Bà phải thâu eo lại cả Tuy đi rỉu phố rất thường Mà hảo nghe thiếu không khí trong ngực luôn Đây cũng là một dịp cho bà đi thở gió lành dưới sông đưa lên. Hảo đậu xe bước vào trên đường sỏi đỏ rồi giật mình mà bảo tầm. À, ở đây cũng có trẻ con. Mình ngốc quá. Vậy mà hôm quên phức bờ sông, cứ lục lạo ở các công viên thôi. Hảo vào ngay chỗ cầu tàu cá của Nhật Bổng Đưa mắt dòm qua một dòng Bà không thấy một chiếc xe nào muôi màu kem hết Muốn xem xét cho kỹ Hảo đi lần vô phía trong bến thủy quân Đần bà Đeo theo con lớn con bé rất đông Từ lâu Hảo đặt hy vọng vào bé nhã Nên bớt nghe thèm con Nay, cái cảnh vui vẻ của những bà mẹ tốt phước đùm đầy con lại trước mặt bà Khiến bà nghe nao nao buồn Những đứa trẻ kia Cho đến cả vài đứa xanh sao và ốm như con cong gió Bà cũng thấy rất dễ thương Và mẹ của chúng nó là những người sung sướng hơn bà nhiều lắm Trong giây phút ấy, bà bớt căm hờn liên Thấy Liên cả quyết giữ con là chánh đáng Là hợp lòng người lắm Nếu Liên chịu để bé nhã Làm con của cả hai người mẹ Thì vui biết bao nhiêu Việc gì cũng ổn thỏa hết Bà khỏi phải giành giật như vậy Và sự thù oán sẽ không còn giữa hai người Đáng lý phải thương yêu nhau Nhưng Bà bỗng bật cười. cười Một người đàn ông có thể là chồng chung của hai người đàn bà được Nhưng Một đứa bé không thể là con chung của hai bà mẹ Quyền sở hữu về chồng Không tuyệt đối bằng quyền sở hữu về con Người ta chia chồng Chớ thế gian chưa hề nghe Ai nói đến chia con bao giờ Lòng hảo nghe bớt căm hờn liên nhưng trí bà vẫn muốn giữ căm hờn đó nên chỉ tiềm thức của bà làm việc âm thầm bên trong để tìm lý lẽ mới đẳng ghét liên nó đã tìm được và trình bài lý lẽ ấy ra đây này liên nó còn đường sanh đẻ nó sẽ có con đàn con đóng như vậy không nhượng bé nhã cho bà là không kẻ Một kẻ không còn hy vọng có con nữa Liên rõ là một người xấu bụng Không thể tha thứ được Khi tìm thức của bà nêu ra lý lẽ trên đây Thì Hảo nổi sung lên Quyết chiến đấu đến cùng Bà đã lên tới bến thủy quân rồi Bị hàng rào dây xích to cản đường bà mới hay Hảo quay lại gót trở về qua lối cũ Để thử tìm một lần nữa chiếc xe quý báo kia. Lần này, Hảo đến chỗ bà đậu xe mà không dừng chân, đi luôn ra câu đặc bộ bơi lội mà là phía mà bà chưa xem xét hồi nãy. Tới hông quán rượu, mùi đất của những anh tắng dốc. Hảo mừng đến muốn gọc thở Mà thấy chiếc lăn đô Mui kem đậu cạnh chị hàng mía Không có người giữ xe và giữ em Nho và Liên Chắc tự đẩy con ra đó Rồi vào quán mà giải khác Đẩy bé nhã ở ngoài Sợ bị Nho Liên trông thấy Hảo xây ra ngoài đường mà đi Chứ không đi giữa đám bờ sông nữa Bà len lén nhìn vào trong quán Thì thấy có hai cặp vợ chồng Nhưng cả hai đều Không cặp nào phải là nho cả Hảo nhìn mặt những người đàn ông Uống rượu lẻ loi này hai uống chung bàn năm ba người Mặt người nào cũng lạ quát cả Thật là kỳ Lando bán ở các tiệm Thường thường muối xanh, muối xám, muối sô-cô-la Màu kem ít thấy có lắm Bà ngỡ chiếc xe bà mua cho bé Nhã Là độc nhất Không về Cũng còn chiếc khác giống như vậy Nhưng biết đâu Xe ấy có thể là xe chở bé Nhã Nhưng nho liên đang đứng đâu đó Chứ không phải đang uống rượu trong quán Hảo nhìn quanh quýt Mà không thấy bóng dáng hai người quen đâu cả Bỗng một người đàn bà độ bốn mươi ngồi dưới đất mà ăn mía nãy giờ, đứng lên chùi miệng bằng khăn tay rồi đẩy xe đi vào hướng bến Thủy Quân. Hảo làm bộ như tình cờ mà đi ra sát mé nước, để lại gần xe. Chừng đi ngang qua gần đó bà mới thấy mình lầm to, đứa bé nằm trong đó là một đứa bé gái con tay hết hy vọng sau dự mừng hộp đó bà tìm một chiếc băng trống mà ngồi chỗ hảo tìm được ở ngoài bìa trái của một chiếc băng bên mặt của bà là năm mẹ con bà mẹ trạc 30 tuổi bốn đứa con chừng xanh năm một chỉ cao thấp hơn nhau chừng một phân tay thôi mấy đứa bé lao chao lộn xộn quá khiến mẹ chúng phải mắng Có bà ngồi chơi kìa Chứ không phải một mình tụi bay đâu mà chào rào Nhảy lên nhảy xuống hoài cho bà phải bực mình Hảo lại mỉm cười với mẹ Với bà mẹ Không sao đâu bà Trẻ con thì đứa nào nó cũng vậy hết Tôi yêu trẻ lắm Bà mẹ sợ con mình quấy Hảo Nên đổi chỗ ngồi Cần sát bà để ngăn Con chạm tới bà Khổ quá, bà mẹ than, tôi chăn bốn đứa này nhọc bằng người ta chăn cả đàn dịch Tôi, thì tôi chỉ muốn được khổ như bà thôi mà vẫn không tội nguyện Bà chưa có cháu nào sao? Chưa, nên tôi thấy trẻ tôi yêu lắm Hảo nói xong câu đó, đưa tay ra để vuốt tóc đứa bé gái nhỏ hơn hết của bà kia Nó vừa đến trước đó và giản dĩ Nó muốn làm quen với Hảo Bé tên chi? Hỏi hỏi Đứa gái Dạ, con tên Lệ Bé mấy tuổi? Dạ, con năm tuổi Con đi học chưa? Dạ, con học ở nhà với ba con Con biết đọc chưa? Dạ, con biết chữ kiểu... A... À... Chữ B Chữ C Giỏi Bé ngoan quá Con gái dễ thương quá phải không bà Dạ Bà nói đúng Còn ba thằng giặc kia Thì tôi chịu không thấu Mà sớm diện Cũng không ai chịu được chúng nó cả Thật rõ ràng là lượng biểu Của một kẻ dư ăn dư để cho rằng của cải lặng bận rộn mình. Hảo hơi buồn, ngó mông ra ngoài sông. Một chiếc xuồng mái trên đó, hai mẹ con người Âu lo lái xuồng cho người chồng chùi trên mặt nước, sau chiếc xuồng với đôi dài trượt tuyết. Hai vợ chồng ấy chỉ có một đứa con thôi, một đứa con trai độ 10 tuổi. Gia đình tai ba ấy Trong sao mà đậm ấm vui vẻ lạ Nếu bà được thằng nhỏ Thì có thua gì gia đình người Âu này đâu Bỗng tiếng còi hụ liên tiếp chạy qua bên đường Sau lưng Hảo Bà dai lại thì thấy đó là một chiếc xe chở bệnh của Đô Thành Cùng trong lúc ấy Hảo thừ người ra Một đứa con gái lối 17-18 tuổi từ ngoài đường nhựa Đẩy vào đường đá đỏ trong này một chiếc xe lăng đô môi kem Kinh nghiệm ở đời và thất vọng vừa rồi Ngăn hảo mừng rỡ sau giây phút thẫn thờ ban đầu đó Để khỏi thất vọng nữa Bà cầm bằng như chiếc xe môi kem này là một chiếc thứ ba ở Sài Gòn Và đứa bé nằm trong đó là đứa bé con Tây nào đó Bà gạt gẫm lòng mình như vậy Nhưng lòng bà vẫn không chịu để bị gạt dễ dàng Nó cứ bức rức Muốn biết đích xác đứa bé nằm trong xe Là đứa bé nào Mắt bà không rời chiếc xe Và đứa con gái đẩy xe Con nhỏ đẩy lăn đô Đi riết lại sân golf rồi ngừng ngần đó mà xem người ta chơi banh. Kể từ lúc chiếc xe mua kem đẩy vào bờ sông, Hảo không còn biết người đàn bà bên cạnh mình nói gì nữa. Bà chỉ ừ hử lấy lệ. Mấy đứa con của bà bên cạnh hình như đang làm giặt hay giật dành chi đó. Thấy mà Hảo cũng xem như không. Vậy lâu, không chịu được nữa, bà đứng lên chào bà mẹ mà rằng Thôi, bà ngồi đây hóng mát nhé Tôi ngồi lâu cũng mỏi, cần đi qua đi lại vài dòng Dạ, chào bà Hảo không dám đi ngay lại sân con Sợ rằng không phải, rồi khổ thêm Nhưng bà cũng không đi xa Đó cho được, bà đánh mấy dòng Và những dòng ấy càng lúc càng hẹp lại Cho đến khi kia thì bà chỉ còn cách chiếc lăn đô Sau bảy thước thôi Bà ngống cổ lên, cố dồm vào xe Nhưng nệm xe ở dưới sâu Không trông rõ được đứa bé Con nhỏ đẩy xe thì xem mê mệt trò chơi của mấy người đàn ông hảo rón rén bước lại gần sau lưng nó như là kẻ cấp định làm một dấu rồi chạy đi khi chỉ còn cách đó chừng hai thước bà dòm vào xe thì máu bà bẩn như ngưng chảy thằng nhỏ thằng nhỏ tuy có tuổi đổi khác mấy tháng xa bà nhưng vẫn còn nhìn được phương chi càng lớn Thấy nó càng giống nho hơn Nên càng dễ nhìn hơn Nhã đang ôm cái núm dứa cao su mà nút Mắt khờ khạo nhìn trời xanh Bà thấy là muốn nhảy tới cắn cho đã thèm Hảo đang tìm cớ để bắt chuyện với đứa con gái đẩy xe May quá Chiếc núm dứa của bé Nhã rơi xuống nệm Và nó méo máu muốn khóc lên con nhỏ đẩy xe say mê cuộc chơi gôn không hay biết gì cả hảo bước tới vài bước dầm vào xe rồi dây lại gọi con nhỏ nắm dú của em bé rớt em bé muốn khóc kìa con lầu ngước lên mỉm cười với hảo dì tình bà đã săn sóc cho nhã chớ thật ra nó không sốt sắc lắm với bổn phận của nó lầu lượm nấm dú lên chùi đầu nắm dú vào tay áo nó rồi đút vào miệng thằng bé hảo ghê tởm quá và tội nghiệp cho nhã quá nhưng không dám nói gì cũng chẳng lộ vẻ khó chịu ra sợ mít lòng chị dú non bà học được một bài học kinh nghiệm quý giá là giao con cho tôi tớ không được một bà mẹ tốt Phải chính mình săn sóc lấy con mình Hôm ấy Lỡ mới hiểu tại sao Con của bạn hữu bà Nuôi dưỡng vệ sinh là thế Mà lắm khi lại mắc Những chứng bệnh do bẩn thiểu mà ra Con nhỏ giữ em này Ra chừng không phải ác Mà bôi bẩn bé nhỏ đâu Nhưng vì nó không tin Những lời căn dặn của chủ nó Nên mới hành động như vậy Bây giờ Hảo mới dám công khai vĩnh chiếc lăng đô. Bà cưới xuống cười với bé nhã, Nói chuyện với nó. Bé nhã ngưng mút nắm vú, Ngơ ngác nhìn bà, Rồi nhìn bà trân trối ra. Ký ức non dại của nó không nhắc nó nhớ Đến người đàn bà đã thương yêu nó, Như thương yêu chính gò má của bà. Cách đây mấy tháng, Nó nhìn bà mãi chỉ vì nó ngạc nhiên mà thấy một gương mặt lạ, khác hẳn gương mặt của mẹ nó và chị vú của nó. Nghe em tiếng cực người, Hảo ngước lên, thì các tai gôn đã thôi chơi. Bà mừng lắm vì con vú non sẽ hết mê và bà có thể bắt chuyện với nó. Hảo cười với lầu mà rằng. Em bé dễ thương quá Mấy tháng đó em Thưa bà 4 tháng Bú gì mà xấu sữa như vậy Thưa Chủ em nói là bú hỗn hợp, Phần nửa sữa mẹ Phần nửa sữa bò Hèn chi Bú gì vậy tốt lắm hả Thưa bà Bú sữa mẹ thì tốt nhất Có tệ lắm Cũng bú hỗn hộp như vậy Bú toàn sữa bò không thôi Ít có đứa nào, bé nào tốt lắm Em bé là con so hay con rạ vậy em? Thưa em không biết Em chỉ mới giờ ở đây hai tháng nay thôi Em thấy cô chủ chỉ có một mình bé nhã thôi Nhưng không rõ Còn em nào nữa để đâu hay không? Em bé tên là Nhã Hảo vừa nói vừa mở sắt lấy kẹo ra Nhưng bà ăn trước rồi mời con lầu sau Để cho nó không thấy được đó là cử chỉ sắp đặt Để mua lòng nó Con lầu nhận kẹo Nói cảm ơn và thật lòng cảm tình với Hảo nhiều lắm Hảo rủ Lại đây ngồi chơi em Để cô đẩy xe cho Vừa nói bà vừa đẩy chiếc lăng đô Lại đóng gạch đỏ ở gần đó Mà đô thành dùng để xây bồng bông Con lầu nói gót theo bà và hỏi Coi bộ bà thích trẻ con lắm hả thưa bà Ờ Ta ngồi ở đây không ai quấy rầy như ở đằng các băng Hảo lại trao thêm kẹo cho con lầu và hỏi Em làm một tháng bao nhiêu? Lầu không ngạc nhiên lắm. Những lần ở các chủ trước, nó cũng bị nhiều bà lạ hỏi như vậy. Có bà chỉ thấy nó sạch sẽ, duyên dáng nên cảm tình, và hỏi thế thôi. Có bà đang túng người làm, thấy tôi tới của ai, cũng hỏi đoan rang để dụ dỗ. Thưa bà, năm trăm, nó đáp, Chỉ có 500 thôi à Cũng hơi ít đó Nhưng con khỏi phải làm công việc gì khác hết Nhà kẻ ăn người ở nhiều lắm hả? Dạ chỉ có một mình em thôi Nhưng chủ em ăn công sách Vậy sao? Còn ai quét dọn? Dạ chủ em ở đinh. muốn có hai buồng trên gọn lắm Hành lang Có nhân công của Berlin lao quét Nhà ở sớm sang nên đi ra đi vào Quốc chép không dính chút đất nào Thành ra buồn trong cũng khỏi phải lao Ở building um, chắc chủ em sang lắm hả? Dạ, họ sang lắm Nghe nói mướn hai bồn ấy mỗi tháng phải trả tới bốn ngàn Building nào mà ở sớm sang vậy hả em? Dạ building 5 tầng ở đường tự do Ít ra tới đây Hảo cũng biết đích xác họ ở đâu Tuy chưa dám hỏi họ ở tầng thứ mấy và buồn số mấy Làm bộ buồn cười Hảo cười lớn lên rồi hỏi tiếp Vừa hỏi vừa biếu thêm kẹo Em nói building 5 tầng mà nói theo ta hay theo tay Con lầu ngạc nhiên trố mắt nhìn Hảo dây lát rồi hỏi lại Thưa cô, gì mà theo ta? Theo tay Em không hiểu <cười> Hảo cười mà rằng Ta hiểu theo tay Tàu và ăn nói theo họ Căn nhà dưới đất, người Tàu gọi là tầng thứ nhất Và vì vậy, tầng lầu thứ nhất, họ gọi là tầng nhì Thế nên nhà chỉ có hai tầng Mà họ bảo là ba tầng đó em à Con lầu chợt tỉnh Phá lên cười rồi nói Tràng đất ơi Cô nói em mới nhớ ra Phải rồi Nhà ấy chỉ có bốn tầng thôi <cười> Buồn cười quá Cái gì căng dưới đất Lại kêu tầng thứ nhất Bây giờ mới thấy kêu như vậy là vô lý Câu chuyện từng lầu giúp hảo hỏi được chi tiết sau đây Mà không có vẻ Dò điều xác Gì cả Chà Nhà bốn tầng Leo thằng chắc rụng dò Thưa cô, có thang máy chứ Nhưng chủ em ở tầng nhì Ủa, tầng thứ nhất Con lầu cười ngọt ngẽo Sau lời nói lộn này Nên nếu phải leo thang Cũng không được nhọc bao nhiêu Chắc em sung sướng lắm Đẩy em bé đi chơi cả ngày Mà lúc ở nhà Chủ cũng vắng mặt Mặt sức mà ở không Sợ hảo có ý xấu về nó Có hại cho nghề nghiệp của nó Nếu bà có ý dụ dỗ nó Nên lầu dội cái không thưa cô coi vậy mà làm lắc sắc cả ngày hết giờ lại còn phải đi sắc cơm xách đồ ăn sáng ngày ba bận hảo lại biếu thêm kẹo lần này cả một nắm đầy đe xóa sự nghi ngờ giả dò của bà bà nói cô ra đây hóng mát rất thường sau ít gặp em chắc em thường đi giường trẻ con hơn thưa cô em chỉ ra đây thôi chủ em dặn như vậy vậy à thôi từ rài cô sẽ để ý tìm em cô có bạn rồi đó thôi em còn ở đây chơi nhé hảo đứng lên con lầu cũng đứng theo mà chào bà nhưng bà không đi ngay ra xe Sợ con lầu biết tung tích bà Không tiện Bà làm bộ đi lên đi xuống một hơi Và thấy con nhỏ đang mê Xem tay chùi trên nước Bằng dây tuột tuyết Bà mới nhảy lên xe Và phóng lẹ